Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì tẩy Đúng không? Nhưng xăm lên da lên thịt Thì Nó sẽ theo mình Đến bệnh viện cả đời Các bạn bây giờ là có những công nghệ xóa xăm Nhưng chắc chắn là nó vẫn để lại những cái vết sẹo. Nó em mình đấy Thời thanh niên Để cũng xăm một vài hình nhỏ nhỏ thôi Sau đó là đi lính Rồi cũng có cái cơ hội đi ngang Đó, có cái cơ hội dễ ngang Cái hình xăm nó cũng chỉ là ở trên lưng thôi Rất là nhỏ thôi, nhưng mà Anh ơi đi xóa đau lắm Đau kinh khủng Anh xăm đau 1 thì đi xóa đau 10 Thế nên là mỗi một khi quyết định Xăm hình bất kỳ Lên người Thì các bạn phải cân nhắc thật kỹ về... Thứ nhất là cái nội dung các bạn sẽ xăm là gì Xăm nó ở đâu Và to hay nhỏ Đó. Chứ còn <cười> Xăm thì dễ Để cái hình xăm đó nó, nó tồn tại trong cái cuộc sống của mình Thế mà là khó Có những người xăm xong một cái vệt ở lưng chẳng hạn Thế nhưng sau này Chả biết là vì cái lý do gì Lúc xăm thì hăng hái lắm Nhưng mà sau này cả đời vĩnh viễn chẳng bao giờ dám cởi trần Vì cái lý do gì à, Thậm chí nhảy xuống dưới ao bắt cá Ướt hết bẩn ơi bẩn Cũng không dám cởi trần Thật sự là như thế à, Đó, Tiger Man có nói nghĩ thật kỹ Trước khi đặt một hình xăm lên da Ở Denver, Chick Denver đúng không? thì thì cái câu chuyện hình xăm nó nó là một cái câu chuyện rất là dài đó các bạn nghiêm túc à, mình cũng, cũng có quen mấy anh thợ xăm thì các anh ấy cũng có nói đó bất kỳ ai đến xăm đó những người mà mà mà đã từng có hình xăm rồi thôi anh không hỏi nhưng mà những cái người mà chưa xăm bao giờ thì anh anh bao giờ anh có cái câu hỏi đó? em đang nghĩ kỹ chưa Dạ em nghĩ kỹ rồi anh ơi à, ok vậy chúng ta làm đó <cười> anh ấy bảo là anh không muốn Một ngày nào đó đến là đến khóc lóc vang anh ấy, bảo anh ơi xóa đi cho em Thật sự là như thế các bạn Xóa nó đau lắm mà nó đắt lắm đó. Tam Đảo Vlog anh nói thật đó, Anh không có đùa đâu đó. Tiểu Mộc Bắc Ninh anh kín lưng rồi em Anh kín lưng rồi Anh cũng chỉ xăm ở trên lưng thôi Anh cũng không Tại vì nếu mà ở tay Tay anh nó bé nó còi nè Trong anh người ta xăm thì nó thể hiện được cá tính Trong anh xăm thì nó chỉ thể hiện Anh có xăm rời xăm biển Thì anh cũng vẫn cứ mẹ sợ vợ À nhầm, anh vẫn cứ không sợ vợ Đó, Thế nên là Thôi Xăm cho nó chơi chơi, đô đòi tí Ok <cười> ok à... Ngày mai chúng ta sẽ đến với một bộ chuyện Mà Được bạn biên tập của mình đánh giá rất là cao Được bạn biên tập của mình đánh giá cao lắm ừ. Bộ truyện của tác giả Hiệp Đại Gâu Mang tên là Long Ấn Nó thuần Pháp Sư Mà, mà bạn uh, Hello Hùng Bi Bạn biên tập của mình đánh giá cao lắm Mà mình thì mình, mình nói thật là mình chỉ đọc một tí đầu đầu thôi Chứ mình không bao giờ Mình không bao giờ đọc hết cả cái bạn nhận tập đánh giá cao lắm. ngày mai chúng ta sẽ xem xem như nào bộ truyện ngày mai bắt tập. Ok, Nó cũng là chuyện pháp sư. chúng ta sẽ cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.